Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi Nên xin mọi người hãy cho tôi tá túc thêm mấy ngày ạ Nói xong, không biết những vong hồn kia có nghe được hay không Nhưng Lâm cũng đâu có muốn, muốn ở lại để kiểm chứng cơ chứ Cậu thậm chí còn không có dám dọn dẹp đồ cúng xuống Vì sợ những người khuất mày khuất mặt chưa hưởng xong Lâm rời khỏi căn nhà thêm một lần nữa Cậu dự định đến tối thì mới quay trở về. Với hy vọng những thế lực tâm linh kia sẽ thông cảm mà bỏ qua cho mình. Trở lại quán cà phê, cậu đảo mắt một vòng. Bà chủ quán phở chắc đã về rồi. Trong quán cũng không còn ai. Thế là cậu đặt lưng xuống dưới ghế, gọi một ly cà phê thật đậm, rồi mở điện thoại ra chơi game. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã xế chiều. Lâm đứng lên khỏi quán cứ không hề muốn, nhưng cuối cùng cũng đã đến lúc phải quay trở về căn nhà ma ám kia rồi. Đứng trước cổng, Lâm thầm nghĩ, không biết người ta đã cho mình ở chưa. Nhưng tất nhiên, là hiện giờ chẳng có ai trả lời cho sự thắc mắc này của cậu cả, và Lâm cũng không có muốn được trả lời cho lắm. Cậu thở dài một hơi, đưa tay mở ổ khóa rồi bước vào bên trong. Đi được chừng 4-5 bước thì Lâm ngừng lại, Bởi ánh mắt của cậu bị thu hút hướng đến ngọn cây xoài bên hông nhà, nơi ở đó đang có một con chim lợn đậu. Nó cũng đưa cặp mắt tròn xoe nhìn cậu rồi kêu lên mấy tiếng. Khỏi phải nói, Lâm sợ đến xanh cả mặt mày, vội vàng giơ tay xua xua con chim đi. Thấy đậu, nó nhanh chóng cất cánh mà bay đi mất. Lâm thở dài, bởi cậu lo lắng rằng đây là một dấu hiệu cho những chuyện không hay chuẩn bị sắp xảy tới thậm chí còn chơ bước vào trong nhà mà đã như thế này rồi, cậu bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng bên trong phòng sẽ kinh khủng tới mức nào nữa. Nhưng nói gì thì nói, Lâm cũng vẫn phải vào bên trong mà thôi. Ấy thế mà thêm lần nữa, mọi việc xảy ra nằm ngoài suy nghĩ của cậu. Căn phòng vẫn chẳng có gì suy suyển. Mâm cơm thì vẫn nằm y nguyên cùng với đống đồ trang trí ngổn ngang. Như vậy thì có nghĩa gì chứ? Người ta cho mình ở chứ Lâm thầm đặt câu hỏi cho bản thân. Càng nghĩ, cậu càng chẳng thể tìm ra một giải đáp nào hợp lý. Lâm dọn dẹp mâm cơm cũng, con gà và cơm đã ôi thiêu nên đành phải đổ bỏ đi. Dọn xong, cậu tranh thủ treo đống đồ trang trí lên trên cửa, tường và tủ tivi trong phòng khách. Song xuôi, Lâm thắp thêm mấy nén hương nữa rồi đốt giấy tiền vàng mã cho những người đã khuất. Vừa đốt, Lâm vừa khấn vái họ mau siêu thoát. Đúng 9 giờ đêm, do cả ngày lang bạt ở ngoài bên đường và gặp khá nhiều những cái chuyện làm cho Lâm mệt mỏi lắm, cậu vô phòng nằm vật ra giường, thậm chí không có màng đến cái chuyện ăn uống gì nữa. Trong đầu chỉ mong muốn người mua nhà sẽ được Tuấn dẫn đến mau mau rồi kết thúc đống rắc rối này mà thôi. Rắc ngủ kéo đến như một điều tất yếu. Trước khi để bản thân của mình xuôi theo nó, thì Lâm cẩn thận kiểm tra cửa nẻo, bật hết đèn đóm lên. Nhưng rồi, những thứ mà Lâm lo sợ lại tiếp tục xuất hiện. Mở đầu, chính là những cái âm thanh gõ cửa như đêm ngày hôm qua. Khỏi phải nói, Lâm đã giật bắn mình. Nghĩ rằng mọi thứ là cái giấc mơ. Nên cậu đưa tay cấu véo thật mạnh vào mông của mình. Như thế để mau chóng thoát khỏi cái cơn bị cực này đây. Một cơn đau nhói đã làm cho Lâm nhăn mặt. Nhưng cậu dường như vẫn chưa thể thoát ra được. Bởi tiếng gõ cửa vẫn đang vang lên bền tài. À, à, ai đấy? Câu hỏi được Lâm ấp úng thốt lên và tất nhiên là cậu không hề mong được mình trả lời. Có vẻ sự chớ trêu liên tục tìm tới, tiếng gõ cửa nhanh chóng ngừng lại, thay vào đó là một giọng nói đã vang lên. Mở cửa đi. Mở cửa cho tôi vào với. Lâm sợ đến mức mọi cơ quan trên người của mình như thể ngừng hoạt động vậy. Anh nhận ra đây là giọng nói của một cô gái và chính là cái giọng buổi trưa ngày hôm qua. Anh đã nghe thấy khi nằm ngủ ở trên cái bộ ghế sofa. <cười> Chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì giọng cười đầy kinh dị đã vang lên. Lâm như thế vỡ ỏa, cậu chắp hai tay lại rồi bắt đầu vàn xin. <cười> làm ơn, làm, làm ơn tha cho tôi đi, tôi, tôi, tôi nhát lắm mà, làm, làm ơn tha cho tôi đi, Là, làm ơn tha cho tôi đi. Hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê h Tiếng cười tiếp tục vang lên, một tràng dài nữa rồi mới ngừng bật hẳn lại. Sự im ắng bao trùm cả căn phòng của Lâm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net